các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kết quả anh đường đường là một đấng mày râu lại kiến một trong một tiểu nha đầu dạy anh thả diều là như thế nào lại còn chơi đến điên cuồng nữa cho đến khi thể lực của cô cạn kiệt ngồi trên cỏ anh vẫn còn một mình thả diều rất vui vẻ vừa nghĩ tới ngày hôm qua cô chơi đến nỗi rất khoát, nằm ở trên cỏ ăn vạ không đứng lên anh liền không nhịn được mà phá lên cười Nếu như lúc này có người xông vào phòng làm việc, nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, sẽ bị dọa sợ đến chạy mất thôi. Đã bao lâu? Đã bao lâu rồi anh không có thả lòng tự nhiên cười to như vậy. Đã bao lâu rồi anh cố xả kiên cường, xả trang chính mình là một người không có hỉ nộ ái ố. Trong đầu anh dần dần xuất hiện một bóng sáng rõ ràng. Trong quá khứ cuộc đời anh, chưa từng nghĩ tới, sẽ xuất hiện một bóng sáng mỹ lệ là cô vợ nhỏ của anh. Anh muốn nhìn thấy cô, không chỉ là khát vọng nhu cầu sinh lý mà thôi. Nội tâm cũng đang mong muốn sẽ nhìn thấy sự hoạt mát của cô, có thể ở chung với cô lâu một chút. Anh bắt đầu không kiềm chế được khát vọng của mình, giống như là một chàng trai mới nếm thử tư vị của tình yêu. Hiện tại mới hơn 3 giờ chiều mà anh lại muốn về nhà. Đúng 6 giờ chiều, trợ lý tổng giám đốc Tuấn Nam, tiên sinh của tập đoàn Kinh Thiên, mặt đang ngu si nhìn người đàn ông đứng trước bàn làm việc của anh tan việc tiền thiên dương nhàn nhạt, nhạt bỏ lại một câu liền đi tới cửa thang máy tổng giám đốc lầm tuấn nam ngây ngô ánh mắt theo dõi bước đi của anh cho đến khi ý thức được tổng giám đốc thật sự chuẩn bị rời đi mới vội vàng hấp tấp đuổi theo thân thể của anh không được thoải mái sao không có thế nào tôi không tan việc sớm một chút được hay sao Anh nhìn trợ lý của mình cảm thấy kỳ lạ Lạ dĩ nhiên là không phải Chỉ là sếp chưa bao giờ tan việc sống như vậy thôi Tôi không sao Nếu không có chuyện gì cậu cũng tan việc sống một chút đi Đúng như vậy Từ khi vào công ty tới nay Mỗi ngày đều bận rộn Anh cảm giác thời gian vĩnh viễn không đủ dùng Cô Hồ không có toàn sở đúng giờ Nhưng hôm nay như thế nào Anh lại nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay Cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn bình thường Anh biết Nguyên nhân là vì người phụ nữ đó, anh không kịp chờ đợi muốn gặp cô. Tiền Thiên Dương nâng lên ý cười rồi bấm nút thang máy. Thang máy đến rất nhanh, ngay sau đó anh liền đi vào. Trời ạ, suốt cuộc Tổng Giám Đốc là như thế nào đây? Hôm nay chẳng những mặt mày hớn hở lại còn tan ca sớm nữa. Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của Lâm Tuấn Nam đều muốn lòi ra. Anh ta lại nhìn thấy Tổng Giám Đốc lộ ra một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Tiền dương dĩ nhiên là không biết ý nghĩ của trợ Lý Lâm, chỉ lái xe thật nhanh rời khỏi công ty, tìm đến nơi vợ mình làm việc. Tiếng chuông gió treo ken cửa hàng vang lên, ánh mắt của phái nữ không chịu được nhìn về phía cửa, ngay cả liễu hạnh quyên cũng quên lên tiếng chào hỏi. Cô khác thường dĩ nhiên không phải là vì người đàn ông anh Tuấn thiếu sái tới, mà bởi vì ông xã thân ái vô hại của cô, giờ phút này vẫn còn ở công ty, hơn nữa người không nên xuất hiện ở chỗ này. Xin chào, tôi đón dị yêu tan việc. Trên gương mặt của tiền thiên dương là một mảnh hở hững, nhưng kể thật nội tâm, bởi vì nhìn thấy cơ thể cô vợ nhỏ của anh mà kích động. Bây giờ, liễu hạnh quyền nhìn đầu ngộ treo tường, 16 giờ 15 hơn, nếu anh ta đã rời khỏi công ty rồi, vậy ông xã đáng thương của cô cũng tan ca rồi sao? Dị yêu đâu? Dị yêu à, chồng em tôi đón em tan việc kìa. tiểu hân hương phấn, Hướng về phía phòng bếp kêu to. Trời ạ, chồng của dì Yêu đúng là một công tử mặt lạnh hổ chết người mà. Đẹp trai so với trên tạp chí hơn nhiều nữa. Tiểu đình vừa mới tới phục vụ kinh ngạc kêu lên. Ừ, anh ta chẳng những diện mạo mê người. Ngay cả thân hình cũng cao nữa. Tiểu Tú thân cao 1m68, ái mộ nhìn anh. Làm sao có thể chứ? Anh ấy tới 10 giờ mới về nhà. huống chi anh ấy làm sao có thể đến đón em... Ngài dì yêu ở dưới phòng bếp Hồng giờ sao chọn món Nghe được tiếng kêu thì từ bên trong đi ra Lúc nhìn thấy người đàn ông trước mắt Thì kinh ngạc Tiền tiên dương cau mày Chẳng lẽ anh thật sự không thể tan việc sớm một chút hay sao Tại sao ngay cả cô Cũng có vẻ mặt kinh ngạc đó chứ Sao anh lại đến đây Ngài dì yêu không thể tin được Anh lại có thể biết mà tới đón cô tan việc Anh muốn đưa em đi ăn tối Nụ cười của anh nhạt nhòa rồi Thấy cô sẽ không được tự chủ trở nên dịu dàng Liễu Hạnh Quyên mở to mắt không thể tin được khối băng lớn lại biết cười lại còn cười đến dịu dàng như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net